Để vượt qua mọi khó khăn Chính vì nó Mà tôi quyết tâm Vừa đi làm vừa đi học Để vươn lên Nay không có nó Tôi mất hết mọi sinh lực Và lý do để sống Nhiều hôm Tôi thấy mình lang thang ngoài phố Như người mất hồn Quanh quẩn từ con đường này Sang đại lộ khác Và rồi cuối cùng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 Mỗi khi nghe tiếng trẻ con khóc Là tôi lại giật mình Nghĩ tới đứa con đang thèm sữa mẹ Tình trạng tinh thần tôi Sa súc thảm hại Càng ngày Tôi càng nhiên muốn rút vào thế giới riêng của mình Một thế giới mơ hồ Với những ảo ảnh kỳ lạ Một ngày mùa đông Tuyết phủ trắng xóa Tôi nằm trên giường Cố dỗ giấc, Đầu óc chặt chân trôi vào một thế giới lạ lùng đầy hoa thơm tỏa lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy tôi đang hoang mang thì đột có tiếng kêu lớn bắt hãy cẩn thận tôi giật mình nhìn lên trần nhà và thấy hình như có một lưỡi kiếm sắt đang treo lơ lửng mũi nhọn của thanh kiếm rỉ xuống ngay cổ họng tôi tôi kêu lên đúng rồi người ta muốn giết tôi đây mà không hiểu sao tôi nghĩ rằng bà chủ nhà trọ đã to sọp cái gia đình bên chồng để giết tôi tôi lẩm bẩm ta không thể ở đây được nữa tuy chúng ngài muốn giết ta nhưng đâu phải dễ vì ta đã có các thần linh phù hộ cho ta rồi tôi khoác vội lên mình chiếc áo choàng mỏng rồi mở cửa sổ leo ra ngoài căn gác của tôi ở tầng trên sát với những mái nhà kế cận nên chỉ một thoáng sau tôi đã đứng trên mái nhà tôi nhủ thầm ta phải thoát ra khỏi nơi đây càng xa càng tốt không hiểu sao tôi có thể di chuyển từ mái nhà này qua mái nhà khác một cách dễ dàng toàn thân tôi lướt đi một cách nhẹ nhõm đôi chân trần của tôi dẫm trên tuyết lạnh Mà không hề hẳn gì Cho đến khi tôi thấy mình đứng trước một hồ nước lớn Tôi thấy hình như có một người Đang trầm mình dưới nước thì phải Tôi nghĩ đến thi sĩ Fujimura Misao Trong mặt 1886 tới 1903 Người đã giao mình xuống thác Khegon Sau khi để lại một bài thơ bất hủ Với những câu như Ôi đời sống thật không thể hiểu mi nổi. Tôi gọi lớn. Mi, mi Sao? Có phải đi sĩ Mi Sao đó không? Người đó không trả lời mà cứ lờ mờ, khi ẩn khi hiện dưới nước, như có một pháp lực gì lôi cuốn. Tôi vội lao mình xuống đó. Hình như có tiếng kêu thất thanh ở đâu đó vọng lên, nhưng tôi không còn biết gì nữa. Trước mặt tôi Chỉ có nước và đó là thứ tôi cần Tôi vừa bước chân xuống nước Thì hình như có ai đó Xong đến nắm chặt lấy áo tôi Tôi vùng vẫy Khiến chiếc áo toàn tuột ra Bên trong tôi chỉ mặc đồ lót Nhưng tôi không còn biết gì nữa Mà vẫn tiếp tục xong tới hồ nước Có tiếng nhiều người kêu gào Rồi một người mặc y phục cảnh sát Xong ra ôm chặt lấy tôi Tôi vừa gào thét Vừa vùng vẫy Nhưng hắn đang nhanh tay Thoa cho tôi một cái Khiến tôi ngã lăn ra Khi tôi tỉnh dậy Tôi thấy mình đang nằm trong một diễn trí viện Người ta để tôi trong một căn phòng riêng Có những chấn song sắt Như để nhốt một con thú Hằng ngày có y sĩ đến khám nghiệm Nhưng tôi không thèm nói chuyện với họ Nếu có, thì tôi cũng chẳng biết mình nói gì nữa Vì tâm trạng tôi lúc đó thật hoang mang, mơ hồ Tôi tin rằng mình đã bị bắt Do những kẻ hôn dữ đồng lõa với gia đình nhà chồng tôi Tất cả mọi người, từ y sĩ đến nhân viên bệnh viện Đều là những kẻ ác độc Và tôi đã chỉ tay vào họ, nguyện rũa Chúng mày là những kẻ độc ác chỉ bị trời tru đất diệt. Ta là người được các đấng thần linh phù hộ. Ta có nhiệm vụ cứu khốn phò nguy, giúp đỡ cái hiền lành lương thiện. Chúng mày không làm gì được ta đâu. Có khi tôi thách thức họ. Có giỏi giết ta đi. Chúng mày không thể giết ta được đâu. Ta đã được các đấng thần linh gia chở. Ta sẽ không bao giờ chết cả. Trước thời gian đó, tôi sống trong một thế giới với những hình ảnh lạ lùng. Có khi tôi thấy lửa cháy rực trời. Tôi đoán chắc các đấng thần linh đang từng trị những cái ác độc trong bệnh viện và tôi la lớn. Thấy chưa, lửa cháy kia. Lửa cháy để đốt sạch những tên ác độc như bọn bay. Xin cảm tạ các đấng thần linh. Xin đợi các ngài. Cô Nguyễn tuân theo ý muốn của các ngài. Mỗi khi nhân viên đưa thức ăn vào phòng cho tôi Thì tôi tru lên Thức đọc Bọn mày còn dám ta bằng thức đọc hay sao Ta không bao giờ thèm đụng đến những thứ đó đâu Sau một thời gian lo hét giận dữ Cơn điên loạn lưu dần Và tôi bước vào một trạng thái Chỉ ngồi yên Không nói năng gì nữa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 Một người bảo Trước sau gì Bạn cũng được xuất viện Vì hầu như ai gia nhập băng kịch Cũng đều được xuất viện sớm hết á Tuy nhiên tôi không muốn xuất viện Vì hơn lúc nào hết Tôi cảm thấy thoải mái Không phải lo lắng hay phiền muộn gì Trong thế giới của những người bị bệnh tâm thần này đúng vào lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất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 Đến ở với cậu Tetsume nha cha Tetsume là em ruột mẹ tôi Đã xuất gia từ nhỏ Hiện đang trụ trì một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố Tokyo Cha tôi gạt đi Không được Mày không thể làm rỗn việc thanh tu của Tetsume được Tuy nhiên mày cũng không nên trở về hóc khai đồn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 thích hợp với nghề săn thấu thì còn đợi gì nữa mà không theo đuổi con đường này. Cha tôi cũng đồng ý với ba chủ nhà trọ. Vì theo ông, tôi cần phải làm một cái gì khác hơn là nằm nhà khóc lóc vật vã. Ông sợ tôi nổi cơn điên trở lại và sẽ bị giam vĩnh viễn trong dưỡng trí viện. Tôi cảm động trước tình thương của ông, nên tuy không thích lời đề nghị của ba chủ trọ, Nhưng tôi cũng chấp nhận Việc trở nên một diễn viên của đoàn hát Keshki Keshki Là những đoàn hát răng Chuyên trình diễn những vở kịch Dựa theo các điển tích phổ thông Điểm đặc biệt của các đoàn hát này Là tất cả diễn viên Đều thuộc phái nữ Họp thủ đủ mọi vai Cả nam lẫn nữ Việc diễn xuất Chú trọng đến các động tác cử chỉ giới hạn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 và yêu cầu những diễn viên trong gánh hát giúp tôi trang điểm. Cha tôi sung sướng nhìn tôi, súng sính trong bộ kimono mới tinh và được những nhân viên trong đoàn thoa son dự phấn cho. Bà tiểu nhã trò mỉm cười thích thú. Thấy chưa, có lẽ cả đời chưa bao giờ cô được mặc một bộ áo đẹp như vậy. Rồi thì sẽ có bao nhiêu người tại mẹ cô cho mà xem nghe bà chủ nhà trò nói. Tôi lỡ giọng muốn nôn, nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ đầy hy vọng của cha tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để ông vui lòng. Xin cha hãy trở về. Đừng lo cho con quá. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà. Tôi mong cha tôi sẽ giữ mãi hình ảnh thật đẹp ngày hôm đó. Vì chỉ hôm sau, khi đoàn hát thở sự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 có một lý tưởng thanh cao thì việc hành nghề chính là một cơ hội để khán giả cảm nhận được những điều ta muốn trình bày. Nhưng với những người không đi xem kịch thì sao? Làm sao ta có thể cải hóa được họ chứ? Nhà soạn kịch nói giận. Thì mắc kế hó, chúng ta đâu thể cứu vớt tất cả được. Nhưng tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người mà. Sao mày ngu quá? Lo lấy thân còn chưa xong mà cứ đòi làm những việc lớn. Hãy lo trao dồi cái khả năng diễn xuất cho thật hay. Theo thời gian mày sẽ nổi tiếng. Có tiền bạc và danh vọng rồi thì muốn gì chẳng được. Nhưng như vậy lại kỹ cá nhân. Bà bầu biểu môi xem vào. Khi nào có danh vọng là tiền bạc rồi Thì mày sẽ thấy Lúc đó Phóng xem mày có còn đòi trải tạo xã hội Hay giúp đỡ cho ai nữa không Tôi im lặng không trả lời Bà bầu tiếp tục Đứa nào mà chẳng vậy Khi chưa có nổi tiếng á Chưa được khán giả dỗ tai khen ngợi á Thì toàn đòi những chuyện giá biển lấp trời không à Nhưng khi mà đã có danh vọng rồi á Thì ý nghĩ duy nhất là làm sao giữ dưỡng được cái danh vọng đó. Làm sao để hàng đêm vẫn được khán giả tiếp tục dỗ tay khen ngợi nè. Làm sao để nhan sắc không phai tàn nè. Làm sao để giọng hát vẫn quyến rũ nè. Rồi thì mày sẽ bắt đầu sợ, bắt đầu lo đó. Tôi im lặng, nước mắt sàn rượu. Cho đến lúc đó, tôi mới ý thức rõ rệt về cái nghiệp gì mà những người thuộc giới diễn viên, tài tử... Tôi phải gánh chịu Tôi cố nuốt nước mắt xuống mà không xong Cuối cùng tôi lắt bắt Nếu vậy thì đây không phải là con đường của tôi Tôi thà cứu một người chết đối Còn hơn là kéo dài cuộc sống đầy lo âu phiền muộn như vậy Gọi là Peragoro, sống bám vào Đó là những thanh niên hư hỏng Bỏ nhà ra đi, lưu náo theo các đoàn hát Và hành động theo sở thích nhất thời Không tuân theo một luật lệ gì cả Có lúc chúng tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều Nhưng cũng có khi chúng sắp nhiễu đòi hỏi đủ thứ Trong nhóm du đảng Có một thanh niên khoảng 17-18 khi đó nên là Rio Ken. Tuy còn trẻ nhưng hắn đã tỏ ra gan dạ, bướng bỉnh không thua những tay anh chị lão luyện trong nghề. Hắn sẵn sàng làm đủ mọi việc từ khung bác, quét dọn sân thối cho đến đầm thuê chém mướn. Người ta nói, lúc cần tiền, hắn dám cướp cả những sòng bạc có người canh gác cẩn thận. Tuy bề ngoài liều lĩnh hung hăng là thế,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 Tôi biết các thanh thiếu niên này Đều thuộc thành phần leo lỏng Bỏ nhà ra đi Nhưng mỗi khi kiếm được chút tiền Chúng cũng biết trở về thăm nhà Và giấm dưới cho cha mẹ Hoặc anh chị em chút tiền quà bánh Rua Chang cho biết thêm Thưa chị em không có mẹ Vừa nghe vậy tôi mũi lòng ngay Và thông cảm hoàn cảnh đáng thương của hắn Tôi nghĩ rằng Đây là một đứa bé đang làm đường lạc lối, tầng có người săn sóc và hướng dẫn, cho đến khi trưởng thành. Tôi lập tức từ bỏ gánh hát, đưa Rio sang đến tỉnh Nagoya, xây dựng một cuộc đời mới. Sau khi chung sống với tôi một thời gian, giả du đảng hung hăng liều lĩnh đó, đã trở nên ngoan ngoãn hiền lành như một con cừu non. Hắn tìm được việc làm tại tòa báo địa phương, phân phối báo cho các đại lý. Với sự hướng dẫn của tôi, hắn đi tên đi học lớp bình dân giáo dục để có thể đọc được sách báo và mở mang thêm kiến thức. Còn tôi thì khác, chỉ một thời gian ngắn, tôi thấy mình trở nên một người đàn bà đọc đoán, nghiên tuôn và lắng nghe. Không hiểu sao, những chủng tử xấu nằm sâu trong tiềm thức của tôi, tự nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi thấy mình đã thốt ra những câu vô lý như: Rioch, tại sao giờ này em mới về nhà? Rioch, em phải làm việc này ngay lập tức. Rioch, tại sao tiền lương tháng này lại ít vậy? Có phải em mang bao một công điểm nào đó rồi phải không? Tôi cần cố gắng kiềm chế mình bao nhiêu. Thì lại thấy mình càng nóng nảy Giận dữ bấy nhiêu Suốt này tôi la hét Quát tháo Bắt Rio Chang phải làm theo ý muốn của mình Dần dần Tôi nhận thấy rằng Cái mà tôi tưởng là tình thương Chẳng qua chỉ là một sự ích kỷ Một thức quyền lực Một hình thức biểu hiện Của những hạt giống đau khổ cay đắng Mà tôi đã tuyết nhận từ trước Tôi vẫn nghĩ Mình có ý tốt Muốn cứu vớt giúp đỡ người khác Nhưng không hiểu sao Hành động của tôi lại trái ngược hẳn Thay vì cứu vớt Ryo Chang Tôi thấy mình mới là kẻ cần được cứu vớt hơn ai hết Trong khi Ryo Chang đi làm Tôi thường tụ tập với những người đàn bà trong xóm Để đánh bạc Hay nói chuyện ngồi lê đôi mắt Thỉnh thoảng Họ cũng rủ nhau đi chùa lễ Phật Nhưng đây chỉ là một hình thức xã giao bề ngoài của những kẻ nhàn rỗi Họ đến chùa để trưng diện quần áo Để nói chuyện mưa gió thời tiết Để khen chê lẫn nhau Chứ không phải để học hỏi giáo lý Phần tôi thì khác Tôi nghĩ rằng Tôn giáo có thể giúp tôi tìm ra một lối thoát cho hoàn cảnh khó khăn hiện tại Tôi bằng tham dự các khóa lễ tụng kinh niệm Phật và phân hái quyên góp tiền bạc để trùng tu chánh điện, đúc tượng tô chuông. Phiêu Chân không hề tỏ đối việc này. Hắn chẳng bao giờ phản nàng về việc tôi vắng nhà thường xuyên cho các công tác của chùa cả. Sau một thời gian hăng say làm công quả, tôi không thấy mình tiến bộ được bao nhiêu, vẫn đọng đoán ích kỷ. Và hay nóng giận như trước Một hôm sau khóa lễ tôi hỏi vị trụ trì Bạch thầy những bài kinh dài này nói những gì vậy? Kinh Phật cao siêu vô cùng Nói ra cô cũng chẳng thể hiểu được Tại sao thầy lại nghĩ như vậy? Chúng tôi ê a những bài kinh này cả ngày Thì cũng cần phải hiểu ý nghĩa của nó chứ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 Rồi trả lời thẳng tắp. Đức Phật dạy rằng kẻ nào tạo nhiều phước đức sẽ được hưởng sung sướng ở kiếp sau. Còn kẻ nào không biết làm phước sẽ đọa vào địa ngục. Tôi không sợ phải đọa vào địa ngục và cũng không cần được hưởng sung sướng ở một kiếp xa vời nào đó. Cái mà tôi cần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 Nhưng lời giải thích đó làm tôi khó chịu Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả việc làm của mình Nhưng không thể thụ động bó tay Chờ đợi một hướng hẹn hảo huyền nào đó Thấy tôi có vẻ không tin Vị sư bực bội Cô thắc mắc nhiều quá Nghi ngờ người tu hành là một điều xấu Sẽ phải đỏ vào địa ngục vô giang Tôi không chấp nhận lời giải thích có tính cách dọa nạt Nên bỏ ngôi chùa đó Tìm đến một chùa khác Thuộc phái Nhật Liên Tông. Vị trụ trì nghe tôi kể lễ sự tình Đàn nổi giận Thật đáng tiếc khi có những kẻ quá chú trọng Đến hình tướng bên ngoài Mà làm huyền ô giáo pháp cao quy của Đức Thế Tôn như vậy Thời mà pháp có khác Giáo lý của Đức Phật bị những kẻ tu hành không chân chính xuyên tạc, lạm dụng để tích lũy tài sản. Theo ý thầy thì bây giờ tôi phải làm gì? Đường tốt nhất lúc này là tụng kinh Pháp Hoa và giảng giải hơn nữa. Thay vì niệm Phật, cô chỉ cần niệm pháp là đủ, vì pháp là tất cả. Cô chỉ cần xin tụng câu Nam Mô Diệu Pháp liên Hoa Kinh Thì sẽ được giải thoát Vì đó là thông điệp chân thật nhất của Đức Phật Tôi nghĩ thầm Ít ra vị sư này cũng khuyến khích mình đọc kinh Thay vì quyên góp tiền bạc để cầu phước Tôi trở nên đệ tử của vị này Nhưng chỉ một thời gian sau Tôi thấy vị này cũng không hơn gì vị trước Ông dành rất nhiều thời giờ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 Muốn chính tâm thì phải thành ý Và muốn thành ý thì phải biết rõ sự liên quan của tất cả mọi sự vật với nhau Con đường tu tập phải bắt đầu bằng việc quan xét thật kỹ các hiện tượng trong trời đất Xét cho cùng chỗ tương quan của chúng Coi xem cái nào là gốc, cái nào là ngọn cái nào là nguyên nhân, cái nào là hậu quả. có biết rõ được điều này thì ý mới thành, và ý có thành rồi thì tâm mới chín. khi tâm đã chín thì thân mới tu sửa được, và khi việc tu thân có hoàn mãn thì trí mới vượt lên cao, vươn khỏi mọi sự tầm thường để đạt đến đạo lớn. thành ý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 Thành ý không phải là một cái đức, Mà còn là một năng lực cảm hóa hết sức màu nhiệm, Có thể thay đổi tất cả. Tôi say mê theo dõi từng câu nói của vị lão sư và nhủ thầm. Đây mới thật là một vị thầy chân chính. Đây mới chính là con đường mà ta mong đợi từ bao lâu nay. Tôi nghĩ đến tấm lòng thương yêu chân thành của cha tôi.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 Để xin làm đệ tử Sau khi nghe tôi trình bài hoàn cảnh vị lão sư nghiêm giọng hỏi Như vậy cô đã được phép của gia đình chưa? Ừ, dạ thưa Chưa Tôi thì không được Cô hãy trở về nhà ngay Có lẽ giờ này Chồng của cô đang nóng lòng mong đợi Tôi ôm mặt khóc ròng. Thưa thầy Con đã cổ công Tiền kiếm con đường này từ bao lâu nay rồi Xin thầy rủ lòng thương xót Không được Ta không thể thu nhận cô Nếu không có sự đồng ý của gia đình cô Nhưng nếu con trở lại Với sự ứng thuận của gia đình thì sao Đến khi đó thì sẽ hay Bây giờ cô phải trở về nhà ngay Biết không thể năng lẽ gì thêm nữa ơi giật nước mắt trở về nhà. Lúc đó, trời đã vào thu, nhiệt độ bắt đầu lạnh. Nên Rio Cheng đùm mình ngủ kỹ. Thấy tôi về, hắn chỉ nhíu đầu ra khỏi chăn hỏi: "Em đã về đấy Hỏi xong, hắn lại vùi đầu ngủ tiếp. Nhìn khuôn mặt vô tư của hắn, tôi đọng lòng trách ẩn và tự hỏi: "Liệu mình có thể từ bỏ Rio Cheng được không?" Cho đến lúc đó, tôi đã đóng vai một người mẹ, một người chị và một người yêu của hắn. Liệu tôi có can đảm tự bỏ tất cả để lên đường tìm đảo không? Rio Chang sẽ nghĩ thế nào về quyết định của tôi? Tâm trạng tôi rối bời vì muốn ngàn ý nghĩ trái ngược nhau. Nhưng cuối cùng, tôi biết mình không thể làm gì khác hơn lên đường học đạo Sau một thời gian chuẩn bị tư tưởng cẩn thận Tôi viết một lá thư dài cho Ryo Chang, Rồi lên đường đi Shikoku Nơi vị lão sư cư ngụ. Năm đó tôi vừa tròn 28 tuổi Và đã sống với Ryo Chang được gần 2 năm Vị lão sư sống trong một căn nhà nhỏ bé Thiên tốn Nhưng căn phòng chính có bày một bàn thờ Hết sức trang nghiêm, đẹp đẽ Ông mời tôi dùng trà Và lên tiếng hỏi ngay Cô đã được phép của gia đình rồi chứ? Thưa vâng, Tôi lo sợ Không biết có được ông thua nhận hay không? Dù sao Tôi cũng đã viết một lá thư cho Ryo Chang Để giải thích việc này Lão sư hỏi tiếp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 Lão sư Minoji không những là một vị thầy nổi tiếng của thần đạo Shinto mà còn là một danh thủ về kiếm đạo Kendo và y thuật nữa, Jyu-ji-sensei. -chi ông có rất nhiều học trò và thường được mời đi diễn thuyết, giảng dạy khắp nơi. Cuộc sống của ông rất điều độ, giản dị. Ngoài việc giảng dạy, ông dành nhiều thời giờ để tĩnh tọa trong căn phòng riêng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 Nhưng không kết quả gì cho nên khi ta tu tập phương pháp tĩnh tỉnh tỏa Khenagaranomitri. Chỉ một năm tu tập mà bao nhiêu bệnh tật đều tiêu tan hết. Thân thể ta phát triển một cách tự nhiên. Từ đó đến nay, ta không bao giờ bị bệnh cả. Ngay cả những bệnh soạn như nhức đầu, Gỗ mũi, cảm mạo cũng không bao giờ ảnh hưởng được đến ta Phương pháp tỉnh tọa Kanagaranomichi của thần đạo Gồm ba phần chính là điều thân, điều khí và điều tâm Phần điều thân là giữ cho tư thế ngồi thật vững vàng ngay thẳng Người tập quỷ gối ngồi lên trên bọng chân giữ lưng cho thẳng, mắt nhắm lại và đặt hai tay lên trên đùi. Sau khi đã ngồi yên được một lúc, thì chuyển qua việc điều khí, giữ cho hơi thở điều hòa tự nhiên. Khi hít vào thì phình bụng và khi thở ra thì ép bụng vào. Sau khi hơi thở đã điều hòa thuần thục, thì bắt đầu điều tâm bằng cách tập trung tư tưởng để phát ra âm thanh. Ô ô Trong khi phát âm Không được nghĩ đến bất cứ một thứ gì khác Mà chỉ chú tâm vào việc phát âm thôi Tuyệt đối không mong cầu ao ước thứ gì Sau khi phát âm ô ô Đều đặn khoảng một lúc Thì chuyển sang việc phát âm từng nguyên âm A-E-I-O-U -O. Khác với âm ô ô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 thư sĩ giải thích của tông phái này thì vào thời hoàng kim tâm thức con người vốn chất quát và thuần hậu nên có thể giao cảm với tâm thức của các đấng thần linh kami vì hiểu rõ tâm thức các vị thần nên tư tưởng hành động của con người luôn luôn hòa hợp với sự biến chuyển của các định luật thiên nhiên và đời sống là một điều tốt đẹp thoải mái về sau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 hay sống thuận theo ý chư thần chủ trương phục hồi cái bản tính vô tư thuần hậu qua việc tẩy uế thân tâm dạp bỏ lòng tham dục để tái lập mối liên lạc với chư thần linh trong thiên nhiên tham mê ngoài việc học hỏi với lão sư tôi còn tham cứu thêm các sách vở trong nhà và tìm được một phương pháp để dẹp bỏ lòng tham dục qua việc Tẩy uế thân tâm. Tôi thấy việc tính toán như lão sư chỉ dạy đòi hỏi một thời gian lâu dài nên tôi muốn tìm một lối tắt nhanh hơn. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, tìm đến ngọn thác Kagome gần đó để tắm gội tẩy uế bằng nước lạnh. Misuji. Tôi đứng dưới chân ngọn thác, mặc cho làn nước lạnh như băng tối lên người, tập trung tư tưởng và cầu nguyện các đấng thần linh phù hộ cho tôi. Tôi tin rằng nước có công dụng rửa sạch những ô uế trên thân thể tôi và nhờ sự thành tâm cầu nguyện, tâm hồn của tôi có thể mở rộng để đón nhận mặc khải của tư thần như tôi đã từng kinh nghiệm khi còn ở Khất Cai Đồ. Vì thần đạo không phân biệt tâm và thân, một thân thể trong sạch